giật thiên ký miêu nị quyển 6 chương 118 thiên sứ đến từ vị đại lục n các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz hưởng lời này của biệt dạng hồn tự nhiên là nói với một phu nhân cùng hát vào một phu nhân đứng chắp tay như thấy thương hại Vẽ mặt túc một chiếc cực không trả lời vấn đề này Cái cây nhỏ bên vách núi đã bị đạo quyền ý kia phá hủy trở thành hư vô, hắc vào lại vẫn như cũ đứng trong bóng cây. Bóng cây loan lỗ rơi vào trên người của hắn, thấy không rõ vẻ mặt, nhưng không thể che được thanh âm của hắn. Tiếng cười quỷ dị tràn ra từ hắc vào sau đó như lôi đình hướng bốn phía trong thiên địa lan tỏa đi, đinh tai nhức ớt. Vẻ mặt của biệt dạng hồng dần dần trở lại bình tĩnh Tâm tình đã trầm xuống Hôm nay hắn vì báo mối thù vết con mà đến Xong bây giờ nhìn lại có lẽ mình cũng phải chết ở chỗ này Sạc lan một tiếng Hắn phước tay áo mà lên Hư kiếm do tinh huy cực kỳ tinh thuần ngưng tụ mà thành Từ mặt đất dân lên Phá vỡ thiên không xa mấy ngàn trượng Chém về phía đó mây trắng này Tựa như tiếng hoa sát thật sự Tựa như ngọn núi trầm trọng trượt đi trên mặt đất Đó mây trắng này khẽ lay động chút lát Tiểu hồng hoa đình trệ trong đó bắt được cơ hội Hóa thành một đạo lưu quang màu hồng Trở lại mặt đất nhai bình Lặng lặng lơ lưỡng trên đỉnh đầu của hắn Lộ vẽ cảnh giác chí cực Mây trắng tảng ra, đạo kim quang kia hiện đầy cả thiên không, sáng ngời vô cùng, chói mắt chí cực Nếu như không có hát vào trước đó thi triển cấm chết, phiến quang minh này sẽ kinh động tới toàn bộ đại luật Hiện tại chỉ có hai bờ hồng hà sông mới có thể nhìn thấy ánh sáng này Nhưng bởi vì quá mức quang minh, bọn họ căn bản không thể nào thấy được hình ảnh chân thật bên trong Biệt dạng hồng cùng vô cùng biết có thể nhìn thấy Vì vậy vẻ mặt trở nên ngưng trọng dị thường Trong mắt vô cùng biết thậm chí có thể thấy được ngơ ngẩn cùng sợ hãi Trong vô hạn quang minh dần dần hiện ra hai bóng người Đôi cánh chim màu trắng chừng 10 trượng chậm rãi đông đưa sau lưng bọn họ Hai người kia không mặc gì Đường công thân thể vô cùng hoàn mỹ Vô cùng trơn bóng Nhìn không thấy một chút dư thượng Cũng không cách nào phân biệt được giới tính Vô số ánh sáng từ thân thể cùng với cánh chim của bọn họ lan tỏa Lộ vẻ vô cùng thần thánh Lại tràn đầy ý chí hội diệt Hai người này là gì? Đến từ nơi nào? Thánh quan thiên sứ đã tới Các ngươi còn muốn chống cự nữa ư? Thanh âm của hát vào cực kỳ u lãnh, nhưng cùng với ngàn năm qua so sánh, lại có thêm chút ít cảm xúc rất khó hình dung. Xem ra sự tồn tại của hai người xuất hiện trong quan minh được hắn xưng là thánh quan thiên sứ kia, cũng mang đến một chút ảnh hưởng đối với tâm cảnh của hắn. Tuyên thuyết biến thành sự thật hơn nữa còn xuất hiện ngay trước mắt quả thật biệt dạng hồng rứt giật mình. Nhưng dù sao hắn cũng là một trong những người mạnh nhất trên phiến đại lục này, nhanh chóng khôi phục lại vẻ bình tĩnh thực sự. Nhất là khi tầm mắt của hắn xuyên thấu quan minh quét qua thân thể hai thiên sứ, vẻ mặt trở nên hờ hững. Chỉ dựa vào hai quái vật bất nam bất nữ này ư... Không biết hai thánh quan thiên sứ trong bầu trời có hiểu được lời của hắn hay không. Chiến đấu ngay lập tức bắt đầu. Hai đạo lưu quan không để ý cự ly mấy ngàn trượng từ bầu trời xanh đến nhai bình. Tự như trực tiếp xuyên qua không gian. Đi tới trước người biệt dạng hồng cùng vô cùng biết. Theo đó mà đến chính là vô hạn quang minh, ui ác, kinh khủng chí cực cùng với công kiếp thần thánh nhưng lại mang theo hủy diệt. Ở trong ánh sáng sáng ngời chói mắt, lần đầu tiên biệt dạng hồn cùng vô cùng biết nhìn rõ dung mạo hai thiên sứ này. Mặc dù chỉ là trong nháy mắt, dung nhan hai thiên sứ cực kỳ xinh đẹp, vẽ mặt tuyệt đối hờ hưởng. Không có bất kỳ cảm xúc nào của loài người Mà tràn đầy cảm giác thần thánh Giữa mi tâm của hắn có một vệt sáng hình cung Phi thường mỹ lệ, hơn nữa còn thánh khiết vô cùng Nếu như lấy mắt thường đến xem Bộ dáng hai thiên sứ này phi thường giống nhau Chỉ có khí tức khác nhau Một cái cực kỳ lãnh khúc Một cái cực kỳ thô bạo Nhưng giống như trước cũng không phải cảm xúc thuộc về loài người Càng giống thể phi sinh mạng nào đó Tỉ như sóng biển cuồn bạo Sương tuyết hàng lãnh vậy Một đạo kiếm quan xé rách sóng ánh sáng chém về phía tên thiên sứ lạnh khúc chí cực kia Lại bị hai cánh chim kẹp chặt Biệt dạng hồng cảm giác được một đạo lực lượng vàng bạc giống như tinh không truyền đến Hư kiếm do tinh huy ngưng tụ thành bỗng nhiên bể tan thành thành vô số mảnh nhỏ. Tiểu hồng hoa gào thép bay lên. Cánh cánh nở rộ. đêm toàn bộ mảnh nhỏ cùng với sóng ánh sáng đi theo mà tới ngăn trở lại. Oanh một tiếng nổ. Ngoài mặt nhai bình xuất hiện vô số vết rách đá sỏi điên cùng bay ra. Xuất hiện một cái hố sâu mấy trượng. Việt dạng hồng đứng dưới đáy hố, hai tay đang đỡ Tên thiên sứ kia thần tình hờ hữu phiêu du tại không trung Một tay ép xuống Bên kia tình hình càng thêm nguy cấp Nhìn thiên sứ từ trên trời bay xuống Vô cùng biết nghĩ tới truyền thuyết mà mình xem được khi còn bé ở vạn thọ két Sợ hãi bất an Kinh hãi không dám chiến Đạo tâm càng không thể thủ vững Liên hải không gió mà phiêu diêu vô định Phòng ngự xuất hiện chỗ sơ hở Tên thiên sứ kia hóa thành một đạo lưu quan theo đó lẻn vào Một đạo cột sáng như kiếm chém xuống Lau một tiếng vang nhỏ Cánh tay trái của vô cùng đứt đã bị chém đứt Cùng với một vệt máu màu vàng Bay về phía thiên không Nghe thê tử kêu thảm thiết Biệt dạng hồng giận dữ hét một tiếng Hai đấm đều xuất hiện Mang theo chân nguyên khổ tu mấy trăm năm Đem tên thiên sứ kia đẩy lui Cực nhanh chạy tới trước người vô cùng biết Tay phải khẽ vẫy lần nữa ngưng tụ thành một thanh kiếm Đem tên thiên sứ kia chém lui Tiểu hồng hoa bay trở về Phi hành tốc độ cao quanh thân thể biệt dạng hồng cùng vô cùng biết Như lưu tinh tỏa ra khí tức cường đại Tạm thời cân bằng cục diện Chỉ một chiêu duy nhất biệt dạng hồng đã biết Hai thiên sứ đến từ thánh quan đại lục này vô cùng đáng sợ Hai gã thiên sứ này tự như trong bản năng đã có thể hiểu được hơn nữa Tự nhiên vận dụng thiên địa pháp lý quy tắc Nếu như đặt trong thể hệ tu đạo trên phiến đại lục này Đó chính là cường giả thần thánh lĩnh vực trời sinh Hơn nữa thân thể của bọn họ tự như do thánh quan năng lượng tinh thuần nhất tạo thành Vô cùng cứng rắn Khó có thể phá hủy Cho dù là hoàng tộc của ma tộc cũng rất khó bị kịp Mà đáng sợ nhất chính là bọn hắn có được tốc độ cùng phản ứng khó lòng tưởng tượng tự như ánh sáng phản phức có thể tự do lưu tới trái với pháp lý nguyên tắc Đối mặt với đối thủ đáng sợ cường đại như thế Lại không có bất kỳ kinh nghiệm nào Trong cường giả thần thánh lĩnh vực cũng đứng thứ hạng đầu như biệt dạng hồng ướm phó cũng cảm thấy phải cố hết sức Về phần vô cùng biết lại càng lộ vẻ yếu ớt Nếu như không có việc dạng hồng phản ứng thần tốt Chỉ sợ lúc này đã mất mạng rồi Vô cùng biết biết cục diện cực kỳ nguy hiểm Cho nên dù chỗ cục tay đau tới cực điểm Hơn nữa bên trong đó còn có lực lượng thần thánh đang không ngừng công kiếp Ngăn cản nàng dùng tinh huy chữa trị thân thể Nàng cắn răng, không phát ra bất kỳ thanh âm gì. Sắc mặt tái nhật như tuyết, sợ hãi trong mắt dù như thế nào cũng không cách nào tiêu trừ. Biệt dạng hồng nhìn thảm trạng của thế tử ánh mắt lạnh xuống tức giận tới cực điểm. Hai thiên sứ kia phiêu du trong không trung, mặt không chút thay đổi nhìn vô cùng biết cùng biệt dạng hồng trên nhai bình. Tầm mắt tên thiên sứ lạnh khốc kia rơi vào chỗ cục tay của vô cùng bí. Nhìn máu màu vàng đang nhỏ xuống, bỗng nhiên mở miệng nói một câu. Lúc nói chuyện, ánh mắt của hắn hờ hững, thanh âm lại có vẻ uy nghiêm chí cực. Hắn dùng hẳn là tiếng nói của thánh quen đại lục âm điệu cực kỳ cổ quái hơn nữa rất phức tạp. Theo đạo lý mà nói trên nhai bình hẳn là không có ai có thể hiểu lời của hắn Thần kỳ chính là lời của hắn bị gió thổi đi liền biến thành tiếng nói trên phiến đại lục này Quả nhiên là người trộm họ, các ngươi giám tiết độc thần minh, phải chết Các bạn đang nghe chuyện tại truyện